các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dùng phép để đuổi thần thánh cai quản đất đai ở đây là chuyện dễ dàng thực ra ma quỷ chỉ là cái mác ông ta dựng lên để đánh lạc hướng mọi người mà thôi đạo sĩ tiến lấy trong túi ra một mảnh giấy đó chính là mảnh giấy mà lúc trước mình đưa cho anh ta thưa bà con làng hạ bà con có thấy quen không nhà nào có người chết bất đắc kỳ tử lúc trước thì chắc không quên được nó rồi. đây chính là ký hiệu của những cánh cửa kết nối ma giới và thế giới của chúng ta. anh ta vừa nói vừa nhìn thầy lĩnh rồi p h ỉ cười. đúng là người tính không bằng trời tính. mảnh giấy này do cậu minh đưa cho tôi đây. thầy lĩnh đây thực hiện kế hoạch chu đáo đến thế nhưng lại chẳng hề cho cậu đệ tử của mình biết chút nào. à mà không thầy lĩnh và sư đệ của mình trước chỉ tội cho cậu Minh đây bị sai khiến như một con dối mà không hề hay biết gì về cái kế hoạch tàn độc của sư phụ mình cũng nhờ mảnh giấy này mà ta mới quay trở lại đạo quán để tìm hiểu rồi suýt bị người ta lập mưu giết hại thằng này b u q u a n cho người khác là tội nặng lắm đấy ông mãi gân cổ lên nhìn t h ẳ n g và đạo sĩ si tiến mà là bốc một cái tát đập thẳng vào mặt ông ta, kèm theo đó là một chàng cười khả ố cầm miệng đã ăn cướp của l a làng. Ngay từ lúc phát hiện xác của gia đình bốn người kia bị giết hại và xác của ông tám thì ta đã để ý thái độ của ông rồi. Nếu như ông không làm gì có lỗi, sao bật mũi lấm lét và tỏ ra bất ngờ như vậy? Mình nhíu mày nhớ lại, quả t h ự c lúc phát hiện hai sự việc kia. sắc mặt và thái độ của ông mãi có chút gì khác lạ. lẽ nào bà con mình đừng tưởng ông thầy lĩnh đây là người tốt. nhìn những người chết ở đây xem, nếu tôi đoán không lầm, họ bị phát điên phải không? phát điên là do đất này đã bắt đầu bị ma giới xâm chiếm. con người ở không an toàn nữa, nhưng không bao giờ chết như thế này được. họ chết là do cái thứ này. r ứ t lời thì đạo sĩ tiến chĩa mũi kiếm về phía nồi cháo rồi móc vào cái quai hất mạnh nồi cháo ra ngoài sân xoảng nồi cháo bị hất ra rơi vung vãi khắp nơi nhưng cái thứ bên trong nồi cháo ấy làm mọi người ồ lên bên trong ấy là một búi quả tròn tròn màu đỏ ự n g có rễ và lá mọc lên trên nhìn như là một búi hành lớn vậy đây họ chết không phải bị điên bị vật bởi đất độc mà là có người dùng ngải để hại họ mà còn ai khác làm việc đó trong đây là ai không ai bảo ai tất cả đồng loạt nhìn về phía thầy lĩnh và ông mãi ngọc hoa thốt lên lúc nãy nấu cháo ông mãi cứ đòi vào phụ ông ông cô đừng có mà hồ đồ mọi người phải tin ta và anh lĩnh chứ nào đúng không mọi người d ứ t l ờ i thì ông mãi khựng lại bởi vì trước mặt ông ta bấy giờ là mấy chục cặp mắt giận dữ đám đông bấy giờ đã trở nên giận dữ và mất hết kiểm soát họ vơ lấy mấy chiếc liềm cắt lúa ở góc hiên rồi l ầ m l ầ m trong tay sư phụ người mình trợn tròn mắt người đứng trước mặt mình giờ đây người nuôi nấng dạy dỗ thần tượng và là tấm gương noi theo bấy lâu, lại là người như vậy sao? mình nhớ lại, đúng thật, thầy lĩnh và ông mãi luôn gạt cậu ra khỏi câu chuyện của họ, thì thầm bàn tán với nhau và còn cả thái độ khác lạ của thầy lĩnh nữa. sự thật là vậy sao, sư phụ, sư phụ? thằng minh, mày đi nghi ngờ chính sư phụ của mày sao? ông mãi liên tục hét lớn. mình mấy giờ rối ren lắm. cậu liên tục đưa mắt nhìn thầy lĩnh, môi ông mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại quay đi, né tránh ánh mắt của cậu. đúng rồi, thế là đúng rồi. minh nhủ thầm trong bụng. nào mọi người ơi, bắt lấy hai đứa nó, chúng nó phải đền tôi. tiếng dân làng la lên, họ nhanh chóng lao tới chỗ ông mãi và thầy lĩnh, với vẻ hung hăng giận dữ. hai người họ gạt tay mấy người áo vàng ra rồi lui ra sau. anh lĩnh trong nhà ông m a i